Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Duyên đâu? Pha nước. Nhà có khách. Nghe bố rục, Duyên gión dén từ buồn ngủ bước xuống bếp. Cô nghe tiếng hậu nói vọng lên. Vâng, con bưng lên ngay. Một phút sau, Duyên mang khay trà lên. Bước đi chậm chậm, ngợ ngùng cuối đầu trà minh. Dạ, anh sang chơi ạ. Mình khẽ nhón người đứng dậy nhưng không đứng hẳn chị lom khom chứa vẻ lịch sự rồi lại ngồi xuống ngay. Chào cô Duyên, tôi mới về ạ, sang chào thầy. Duyên đặt ấm chén trên bàn rồi bước lui ra cửa và xuống bếp với chị. Một lúc sau hai chị em thấy ông Lương tiễn chân Minh xuống tận sân. Duyên đứng dậy, nép sau cửa bếp trông theo mãi đến khi Minh ra khỏi cổng. Duyên mới vào buồng thay lại bộ quần áo cũ để tiếp tục trải củi. Lòng se buồn vì thấy rõ mình hờ hững với mình. Rồi từ đó, hơn 1 năm qua duyên không gặp lại mình, cũng chẳng có một lời nào nhắn hỏi. Chuyện quan hệ tình cảm giữa hai người coi như không còn gì. Anh chẳng vì đuổi học nhưng không về Hải Ninh, cứ lang thang trên tỉnh. Cho đến hôm nay, mình vừa mới về đến nhà thì bị bắt ngay. Mình bị bắt làm bà lương lo sợ, dặn đi dặn lại Tân phải hết sức cẩn thận. Và dĩ nhiên Tân cũng phải hứa cho mẹ an lòng Bà Lương bỏ vào nhà Bốn anh em lại tiếp tục những câu chuyện sang giờ Hậu cầm cuốn sách của Tân lật qua lật lại Nhưng không biết đọc Tân nhìn các em Trật này ra một ý định táng bạo Liên hỏi Các em có thích học chữ quốc ngữ không? Thì anh dạy cho Biết chữ rồi thì chuyện gì cũng đọc được Chả cần phải người khác kể cho mình nữa Như một phản ứng tự nhiên, Hậu đưa mắt nhìn vào nhà, sợ bố nghe được cái đề nghị cấm kỵ của Tân. Nhưng dĩ nhiên ông Lương không nghe thấy, bởi ông đang ngồi ở phòng khách, chúi đầu vào bàn cờ tướng. Niềm vui duy nhất của ông trong quãng đời còn lại là đánh cờ tướng với người bạn học cũ cùng hoàn cảnh, đó là ông Tú Nhân, mượn quân cờ để quên thế sự, như người uống rượu tiêu sầu. Ngoài đầu nhà, Hậu hồi hộp nói nhỏ với Anh Tân. Anh Tân Thằng Hoàn nó biết đọc biết viết rồi. Chỉ có hai đứa chúng em là con gái, bố cấm học chữ, sợ làm bại hoại gia phong. Nếu mà anh dạy chúng em á thì phải giữ kín, bố biết thì bố đánh chết. Riên dí ngón tay vào trán Hoàn và bảo: "Thế này, ăn thua là cái thằng này nè, mày đó. Cái mồm mày cứ ang oang lên. Bố biết được thì chúng ta ốm đòn." Ấy. Tân Trấn An. "Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày thì anh dạy cho vài chữ. Nhanh lắm, có khi chỉ độ 1 2 tháng là đọc được." Bố không biết đâu. Khi anh đi rồi thì Hoàn thay anh mà dạy cho các chị. Cả hai cô đều phấn khởi gật đầu, phấn khởi vì nhìn trước thấy rằng họ sẽ là những cô gái đầu tiên ở Hải Ninh biết đọc, biết viết. Hai cô sẽ có thể tự đọc truyện mà chẳng cần nhờ ai kể lại. Biết bao nhiêu người trong làng hễ có việc phải viết lá đơn đều cậy cục đến nhờ ông Lương hoặc Tân viết giúp, chỉ nay mai họ hoặc duyên sẽ thay cha và anh làm công việc đó cho dân làng. Cái viễn ảnh một cô gái quê cầm cuốn sách đọc là điều mà cả hai chị em đều cảm thấy vừa hết sức kiêu sa vừa lãng mạn. Tân lại nhắc, muốn học thì phải đọc sách, phải mua bút. Thời bấy giờ tập vở hầu như chưa có ở Hải Ninh vì hàng xén có bày bán chắc cũng chẳng ai mua, họ chỉ bán những xấp giấy rời để người ta viết thư hay làm đơn mà thôi tân lại thêm tạm thời chưa có giấy thì lấy lá chuối non mà ta viết cũng được lật úp cái tàu lá chuối xuống lấy que mà viết duyên hăng hái đáp ừ sáng mai em chạy ra chợ hôm nay mình cứ thử dùng tạm lá chuối cũng được thế là ngay buổi tối hôm ấy cơm nước dọn dẹp xong hai chị em xuống nhà đốt đèn cài then cửa và bắt đầu học đánh vần abc hậu cẩn thận bày sẵn mẹt đổ đen bên cạnh đến nếu bất thần ông lương có xuống thì sẽ tưởng là hai chị em đang nhặt sạn trong mẹt đọng. Hai cô vui lắm, có khi bật cười vì một mẫu tự hay một chữ viết phát âm ngộ nghịch, nhưng không ai dám cười to sợ ông lương trên nhà nghe thấy. O tròn như quả trứng gà, ô thời có mũ, ơ thời có râu. Thằng Hoàn thơ thần ngoài hiên canh gác cho hai chị học. Cứ mỗi ngày vài chữ, các cô tiến bộ rất nhanh, nhờ ai cũng háo hức muốn đốt thời gian. Tân trở lại Hà Nội, mỗi lần có dịp về thăm nhà đều mang cho hai em vài cuốn sách mỏng. Các cô chuyền tay nhau đọc những lúc rảnh rỗi hoặc ngay cả Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net